Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sản nhận ra ngay một học trò của thầy 10 Gặp Sản anh ta mừng rỡ nói ngay. Thầy Sản, qua lên đây tìm thầy. Sản thẩm nghĩ không biết có chuyện gì nữa đây. Linh tính cho chàng hay điểm không lạnh. Có gì không anh? Anh ta ngập ngừng một lúc rồi rực rẻ nói. Qua lên đây cho thầy hay. Thầy quá bị chiếc xe đỏ đụng chết hồi chưa rủi. Thầy ấy không kịp chăn chối điều gì cả. Thầy mới nói, mời thầy xuống tầm liệm dùm. Đầu ạc sàn quay cuồng. Chàng lào đảo muốn tìm. Viện Tây vô thành ghế, chàng muốn lịm người đi. hình ảnh hòa yêu ớt trong lòng chàng hiện ra thật gió. Hai hàng nước mắt chàng tự nhiên trào ra nhạt ngòe. Chàng nhẹn ngào hỏi. Tại sao lại đến nông nỗi đó? Anh học trò thầy 10 nhanh nhau trả lời. Thưa thầy, Trưa nay thầy mới, Có một thân chủ tới xin hiểm căn nhà. Lúc họ ra về, thầy Mười mới phát giác. Người chồng ăn cắp một mớ ngài ngoài vườn. Ông tức giận cùng thầy Hoa đuổi theo. Ông biết lụt chỗ thế nào khi băng qua đường, chiếc xe đỏ từ đâu chạy lại đụng phải thầy Hoa, triệt điện tại chỗ. Thì thầy Mười có sao không? Dạ thầy Mười cũng bị té. Nhưng người nói thầy Hoa xô thầy ấy vô trong, nên chỉ bị thương chuột địch. Thầy mới nói thầy hoa chết thế cho thầy ấy nên muộn giàu lắm. Thưa thầy con phải về ngay nếu không thầy mới quở, vì ở dưới đó bây giờ luộn xộn lắm. Sàng gần đập. Thôi về đi, xin cảm ơn anh cho hay tin tôi sẽ xuống dưới đó liền bây giờ. Anh không cho thầy mới đi rồi. Chàng vô phòng thấy thầy tư nằm hơi thở thật yếu. Chàng bảo ông, thưa thầy, con đưa thầy vô nhà thương nhé. Tình như thầy bị bệnh nặng rồi Không được, không được đâu Tôi không muốn chết trong nhà thương đâu Hãy để tôi nằm đây đi thầy san Thầy được nói gỡ mà Nghe con nhà thương đi Mặt mũi thầy tự nhạt nhỏ Tôi đã nói không được là không được mà Không đi bây giờ thầy không còn nghe lời tôi nữa sao Tôi đã nghe học cho thầy mười bao tim rồi Thầy đi ngay đi Tôi nghỉ một chút là khỏe thôi. Nghe thầy Tư nói vậy, san đành tự giả ông. Như vậy, xin thầy đi cho khỏe. còn phải đi ngay xuống thầy mười, bước mắt cho thầy hoa, cho chọn tình, chọn nghĩa. còn sẽ về ngay. Thầy Tư gặt đầu có vẻ hài lòng lắm. Ông cố mỉm cười đưa tay, nắm tay chàng vào mạch. Sao thấy ông vẫn còn sức nên cũng yên tâm. Chàng quay qua nói với đứa con trai lớn của ông. Thầy nhiều, tôi phải đi một chút. Nhưng thầy ở nhà không được đi đâu nghe, nếu có gì phải đưa thầy từ đi nhà thường ngay nhé nhớ chưa? Thằng nhỏ nghe San nói chỉ biết vâng vâng ra ra, trong lòng San dối như tơ vỏ, chàng cúi đầu chào tử giã thầy Tư. Trở về nhà cất đổ đạc rồi xuống cầu mình lợi ngay, trời mưa như thác đổ. San nằm rạc mình trên xe hoàn đảo phóng ảo ảo, chẳng không để ý những gì xảy ra chung quanh nữa. Đầu óc chàng đang quay quẩn với bao nhiêu sự việc xảy ra dồn rập. Chẳng bao lâu, Săn tới nhà thầy Mười. Trong ngoài đông nghẹn, mọi người thấy thầy Săn tới giặt ra hai bên cho chàng buồn. Săn thầy Hoa nằm đó như người ngủ. Có lẽ mọi người đã tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi. Chàng tới bên giường, ngục đầu vô mình người yêu nước nằm. Kinh như chàng, nghe thấy có nhiều tiếng khóc khác. Không biết Săn quỷ đã bao lâu. Khi thầy Mười kéo chàng dậy, người ta đã mang cái quan tài tới sẵn sàng tạm liệu. Thầy mười nghẹn ngào bảo sang Thôi thầy đừng buồn nữa Số trời thôi Dù sao tôi vẫn coi thầy như người trong nhà Thầy hoa chết đi Là lỗi tôi một phần Nói đây Thầy mười nghẹn lời Ông ôm lấy sang không nói thêm được lời nào nữa Mọi người trong nhà quan xin phép thầy mưa cho tập lực Thầy mười buông san ra bảo chẳng Bây giờ thầy Buốt mắt cho thầy qua đi Từ hồi thầy ấy chết tới giờ không ai làm cho thầy ấy nhắm mặt lại được. Sao này hi nhìn lại quả nhiên mắt hoa tuy nhắm mà còn mờ hi hi. Như cố nhìn lại cuộc đời này. Chàng ngồi sắp bên nàng. Ái tay bưng lấy khuôn mặt lạnh ngắt của nàng thì thầm. Hoa ơi, em ngủ đi. Ngủ đi giấc ngủ ngàn thu êm ả để cho mọi người an tâm. Anh vẫn yêu em. Yêu em. Trên tất cả tình yêu trên đời này Rồi em có xa anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net